các bạn đang lắng nghe chuyên mục giải kỳ được phát sóng hàng tuần trên website vietnamradio.vn trong chuyên mục chuyện giải kỳ ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau đến với phần bốn của tiểu thuyết phải lấy người như anh tác giả trần thu trang buổi tối trời ở mát lạ lùng gió nồ mê khiến những người đi đường cất hết áo khoác khăn quàng những chiếc áo len mỏng lên ngôi Nhưng một thứ thời trang bất ngờ dịp giáp Tết. Vân mặc một bộ đồ jean gọn gàng, cây chiếc giám hai nát, sổng thẳng từ cửa bãi đỗ xe của phụ trường Millennium. Đám nhân viên nhìn con nhẽo già của nàng một cái rồi lờ đi, để mặc nàng tự phóng vào trong. Đang lẩm bẩm chửi đứa khốn nạn chỉ thích xe đẹp, nàng suýt nữa đâm vào chiếc Vespa Ama sơn xanh niên đỏ đang đứng hững dựa lối đi. Tiếng phanh ken két của chiếc 82 Khiến chủ nhân chiếc áp ma quay lại Nhận ra người quen Anh ta mỉm cười méo xẹo Vân dựng xe vào một góc trống Rồi thở ra hỏi Em xin tươi lại giờ trứng hả Thanh Vâng May là đứng tận đây rồi mới dừng Cũng chỉ mất công dắt bộ thêm mấy bước Chị đi dưới Nhật Phương hả Ừ Chứ không để chui vào mấy chỗ này làm gì Thanh mua ở đâu mà đẹp thế Nhìn bó hoa ly Gói dây lưới trong tay Thanh cười xòa Chị và chị họ có cửa hàng hoa Em đến mù ủng hộ thôi Nhờ chị Vân chút được không Chị cầm hộ bó hoa này Để em dành tay đưa em vào bãi nhé Phương gật đầu Đón bó hoa trong tay Thanh Nhìn anh ta cẩn thận rất xe vào bãi Dựng chân trống giữa ngay ngắn Nàng phì cười Hình như dân chơi vết ba nào Cũng thuộc nằm lòng bài học dừng xe không cẩn thận để nghiêng về bên máy hoặc dốc đuôi thì dễ bị gạt xăng hoặc động dầu thì dễ bị ngạt xăng hoặc động dầu xe sẽ khó nổ hoặc nếu có nổ được cũng dễ chết máy trong lúc đang bần bận trên đường để lại thành bó hoa vẩn nhèm mắt gạt sang ngay động dầu thế không thành lắc lắc đầu vài tháng không gặp mái tóc đinh trung trung của anh đã dài ra trông thấy Đến kỳ chi tiền cho dây ga rồi chị ạ Gần đây có hàng nào thay dây được không nhỉ Mình lại quên cái danh sách những địa chỉ sửa Vespa ở nhà rồi Khu này thì em là thổ địa đấy Với lại em thích chữ sẵn dây trong cốp Không sao đâu Mà em mini cho hoa hồng của chị bệnh gì Hay sao mà lại đi xe này Vẫn nhét vé xe và chìa khóa vào túi quần giọng nhẹ tênh Mình ở chung cư Không dám muốn gửi em ở hầm toàn nhà Như như một nhà giấy tên trệ, hôm nay họ đi vắng, không lên xe ra được. Thanh gật đầu, ý Trừng đã hiểu, rồi đi vòng ra bên cạnh, đi che cho Vân sang đường an toàn. Vân nhìn kiểu ga lăng rất tự nhiên của Thanh, tự nhủ, có lẽ đó là thói quen của dân du học mới về, dù sẽ biến mất theo thời gian thôi. Nhà cảm ơn rồi lên mấy bậc cấp, thấy Thanh còn lơ hay gửi túi sách. Nàng đi thẳng vào bên trong mà không chờ anh ta Âm nhạc dần dật Và không khí nhộn nhạo Nhưng nàng nhanh chóng nhận ra đám sinh nhật của hạnh phương Cô nàng mặc một chiếc quần jean bó Phê áo yếm vàng lóng lánh Đang ngả hẳn vào lòng một gã trai già dặn Mặc áo pool Giordano Giáng điệu rất âu yếm Bất giác Vân nhờ đến thanh Nàng quay lại xem anh ta phản ứng thế nào Nhưng không thấy đâu nữa cho cậu nhóc thấy cảnh đó đã tự ái bỏ về rồi. nàng sưu lại chiếc áo khoác jean mài bạc phách. nàng sưu lại chiếc áo khoác jean mài bạc phách rồi tiến đến chỗ phương, mơn nổi nụ cười cầu tài nhất. xin lỗi hạnh phương nhé, chị vội quá nên không kịp mua thêm hoa hay quà gì cho em. không sao đâu chị, chị đến chơi với em là vui rồi. giọng phương độ lượng, bày vẽ quà cáp làm gì, tốn tiền. Cô ta nói cứ như cô ta chưa từng cầm hộp green tea của nàng vậy Vẫn nghĩ bụng như thế Nhưng tất cả những gì nàng biểu hiện ra mặt Là một nỗi ai náy sâu sắc Làm ra vẻ e dè ngồi xuống cầm cho Henny Một ai đó chuyển cho Nàng khi kịp uống Thì thấy Thanh xuất hiện Sự có mặt của anh ta Không làm cho hạnh phương nào núng Vẫn tự hẳn vào gã trai Mặc áo Giordano Cô gái hờ hững mời Thanh ngồi thậm chí cũng chẳng buồn nhìn đến bó hoa đẹp của ta. đột nhiên Vân thấy bất mãn, nàng hơi nhích vào trong để lấy chỗ cho Thanh và cầm một chai bia truyền cho ta. Âm nhạc bắt đầu trở nên sôi động với những tiếng mèo điện tử và trống bass rộn rập. Phương cùng gã bồ Giorgano kéo nhau nhảy, đám bạn lún nhú cũng múa theo với vẻ sùngnhận đáng ghét. Tới Minh Thản ngắm nhìn những điều bộ kiều gợi nhảy nhót của anh Phương. Với nguồn nụ cười nhếch môi Cô nàng sẽ có một tương lai rực rỡ Với đám đàn ông Hẳn là thế Không khí trong sàn nhảy ngột ngạt Và khan nóng Nhưng Vân không cởi học khoác Nằm muốn đóng cho xong vai kịch Và chị già nhợt nhạt Để Hạnh Phương không kiếm cớ đắt điều gây chuyện Hạnh Phương sắp ra trường Và chắc sẽ về làm cho công ty của mẹ Có lẽ thời gian tới Vân phải tìm cách nhảy sang một chỗ khác Trường ngày phải làm việc và lo cười nói đối phó với cô chủ nhỏ tuổi Nhưng khuôn xào này thì nàng đến điên mất Nào chuyển sang một giai điệu nhẹ nhàng hơn Hạnh Phương ôm giết lấy gã Giardano Thỉnh thoảng trao đổi một nụ hôn say đắm Vân lấy sang thanh, vẻ mặt anh ta vẫn bình thản Thoàn nét chịu đựng Tự dưng Vân thấy bực vì cái cung cách trông thì quân tử Nhưng thực ra là cực kỳ thiếu tự tin ấy Nàng hỏi to, át tiếng nhạc Số điện thoại của cậu là bao nhiêu thế? Chị hỏi để làm gì? Thành cũng gào tướng lên Để nhắn tin nói chuyện chứ cậu làm gì? Mình không gào được thế này mãi đâu Thành cười với vẻ thú vị Anh ta rút điện thoại Bấm số của mình lên màn hình Rồi chia cho nàng Vân liếc vào màn hình Rồi sực nhớ ra Là trong óc nàng Vẫn lưu ấn tượng về sạch số Sàn bằng tất cả này đang giữ điện thoại bấm tin nhắn nhanh như chớp mình thấy thanh hèn hè thế nào ấy thanh đọc tin nhắn rồi hoài bấm trả lời sao chị nói thế vì cậu cứ ngồi được mặt ra ngồi được mặt nghĩa là gì ngồi được mặt vân tìm cách gõ dấu để thanh hiểu trông em thộn lắm à ừ mặt mũi cậu ngơ ngác như bò đội nón ấy. Thì em đúng là bò đội nón chứ sao nữa, chị cũng thấy Phương chê mà. Mình ở cái này có thể làm cậu không bằng lòng. Chị cứ nói đi ạ. Tính phương như thế từ xưa rồi, hơi hợt lắm. Vậy à, em không biết. Nhưng em không thích phương nữa đâu. Ủa, sao vậy? Không có gì. Thành nên đến trực tiếp. Làm Vân thật mình ngẩng đầu lên Khỏi màn hình điện thoại Phải mặt của anh ta hơi khó hiểu Không ra cười cợt Cũng không ra mềm mai Giống nụ cười hữu hững của một kẻ mụn du Bởi lúc đó Đám lô nhố cùng hạnh Phương quay về Thành đứng dậy nói lịch sự Phương và các bạn ở lại vui vẻ Phương và các bạn ở lại vui vẻ nhé Anh xin phép về Thế vậy Vân cũng nhổm lên Khi ta hạnh Phương nói nhỏ chịu về nhé. Chị ơi có sớm mà, sợ chị không ngồi lại nhảy với một bản rồi về. Bia cũng chưa uống kìa. Nàng thốt lên với vẻ buồn vã rất kịch. Thôi, chị ngại lắm, chị có biết nhà nhỏ gì đâu. Vân cũng cùng cô ta tiếp tục đóng nốt màn dối chị em thân mật. Phương thì chị về nhé. Việc rồi, Xuân sẽ chị quá đi, chị đi cẩn thận. Anh thành cũng vậy, bye. Nghe những người dặn dò nhặt nhẽo, khẽ ra từ đôi môi trái tim như một cuộn băng thư sẵn, thân niềm cười nhẹ nhàng. Nàng đi sâu thay một quãng, xuyên dần trong đám đông để ra phía cửa. Đã gần nơi giữa đêm, gió đêm ẩm vẫn thổi. Vân thử vào, vì thoát ra khỏi cái không gian quá ồn ào và ngột ngạt của vũ trường. Đi sang đường về phía bãi xe, nàng phanh vật áo da đập đập, hơi nóng cùng mùi khói ám vào chiếc áo khoác jean làm nàng muốn hát hơi, giọng thanh nhẹ nhàng vang lên. Không lại lắm, chỉ cứ cười và khoác ra một lúc cho đỡ ngột. đường không tiện, một cái nhìn hơi lạ, nước qua gương mặt sáng rùa, nhưng rồi thanh chỉ mỉm cười. Anh ta khoác chiếc túi, có lẽ là đựng mấy thứ sách tay lên vai. Dài đỡ xe xung quanh, chân nàng rất dây ra, ra xuôn sẻ, rồi mới tiến về phía chiếc Vespa cổ của mình. Nhìn dáng điệu của anh ta Vân cảm thấy một sự bình thản Và điềm đạm lạ lùng Có thật là anh ta kém nàng hai tuổi không nhỉ Nhà Thanh ở đâu Em ở ngay gần đây thôi Ừm chỗ đầu ấu triệu ấy À vậy thì gần Thanh cứ lên xe ngồi đi Mình đẩy cho Đỡ phải sẵn bộ Cảm ơn chị Em ra một lúc Coi như tình dục Đừng ngại Mình cũng nhờ người ta đẩy mấy lần rồi Chuyện từ ngày ở huyện đấy mà anh vẫn giữ vẻ mơ màng hờ hững của một kẻ mộng du, anh ta lắc đầu. Em không khách sáo đâu, không cần đợi thật mà. Em gấp bộ một tí là về đến nhà thôi. Vân Mộng hắt hơi liền hai cái, làm vẻ mặt thanh tập trung hẳn lên. Chờ đối gió rồi hay sao ấy? Chị mau về kẻo muộn. Một khối trong sàn khét quá. Phơi xuôi tay, những sợi dây sâu xa trong tâm hồn Trật rung lên khẽ khẽ Vì cách nói trở đây về quan tâm của Thanh Nàng rút khăn giấy lau mũi và cười Hát hơi được thế Dễ chịu ơn nhiều rồi Thôi Thanh không cần đẩy Thì mình về đây Hôm tới họp mặt câu lạc bộ nhớ đến đấy Vâng em sẽ đến Chị lái xe cẩn thận Bất nửa máy định vào số phóng đi Nghĩ thế nào Lại quay sang hỏi Thanh một câu hết sức tò mò này, mình hỏi một tí, sao thanh lại sơn xe xanh, lắp yến đỏ? vì yên thi bắc xa, có bộ barcelona ấy. là vậy, mình thiếu cristian. thôi, mình về đây, chào nhé. thanh nhìn theo dáng điệu, lúc nào cũng như vội vã buổi vân, trên môi điểm một nụ cười hiền. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe phần 4 của tiểu thuyết Phần Lấy Người Như Anh, tác giả Trần Thu Trang, được phát sóng trong chuyên mục Chuyện dài Kỳ trên website vnradio.vn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong số tiếp theo.